Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 84 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hay và thú vị Thì hãy đừng quên like thật nhiều video giúp Phong nha Và chia sẻ cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện Bây giờ thì Phong xin mời các bạn nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập 84 Nhân khí, linh khí, đạo khí, trí bảo Lâm Phạm nhớ lại những đẳng cấp bảo bối mà Lý Thiên Quyền nói với mình Nghĩ lại cảm giác là có chút thú vị Bốn đẳng cấp này lại phân thành bốn cấp phẩm giá Đó là tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm Nhân khí là thứ bình thường ẩn chứa nhiều rượu dụng Nhưng mà phương pháp luyện chế tương đối đơn giản Có thể nói là vật chết Còn linh khí có lẽ là những loại giống như là yêu thành Có thể linh thể giống như là cổ đại yêu chấn tứ phương Phệ hồn ma châu Có lẽ cũng là một linh khí Nhưng mà phẩm giá không cao Chỉ có thể được coi là hạ phẩm linh khí Yêu thành sau khi hấp thu thổ linh trường hà Thì có thể coi là tuyệt phẩm linh khí Nếu như có thể tập trung đầy đủ ngũ hành Có lẽ sẽ trở thành tuyệt phẩm đạo khí Sau đó thu thập đủ âm dương chi linh Kích phát huyết mạch của thượng cổ đại yêu Thì có thể trở thành một loại trí bảo Thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên tuy không có linh thể chân áp nhưng mà diệu dụng trái với ý trời cũng thuộc vào loại trí bảo thậm chí còn vượt qua cả đẳng cấp trí bảo bất kể là ai chỉ cần bị cửu vũ đại hồng chuyên đập vào đầu thì sẽ đều rơi vào trạng thái hồn mê loại bút không cần phòng ngự cũng không cần tăng tu vi này cho dù là trí bảo thì cũng tuyệt đối không thể có chức năng này được còn về phi thiên thì lâm phạm cũng khó đánh giá bởi vì những mà thứ mà hệ thống luyện chế ra cái nào cái đấy đều rất tàn độc Phi thiên lại không phải là bảo bối tấn công chính diện Mà là vũ khí sắc bén để đột kích Cũng không biết thuộc về đẳng cấp nào Xem ra những thứ mà ta đây luyện chế Đều là không thể nghĩ theo lẽ thường được Bởi những thứ đó đều là lừa đảo Tuy nhiên trùng tộc các giới Thực là đáng thường Không nghĩ ai có thể tự mình luyện chế Muốn được bảo bối cho riêng mình Thì chỉ có cách đi cấp đoạt tư tay của bọn cổ tộc Mà bảo bối sau khi cướp được Lại phải tinh luyện dung hợp các kiều Do mới nâng cấp được phẩm chất Muốn có được bà bối vừa ý mình Thì như là nằm mơ giữa ban ngày vậy Vèo một tiếng Lúc này Lâm Phạm đang tiến về phía trước Nay vùng đất hoang vu này Đã không còn bất cứ giá trị gì nữa rồi Tù vì của cổ thú ở đây Quá thấp không đủ để Lâm Phạm nâng cao đẳng cấp Còn về các doanh địa cổ tộc kia Lâm Phạm vẫn không thể nào quên Nếu như có thể trấn áp toàn bộ E rằng điểm kinh nghiệm cũng tăng vọt lên tất cảnh giới khủng khiếp Tuyệt vọng hầu Tuyệt vọng hầu Tên boss này tuy nhỏ bé như là một đứa trẻ Nhưng lại là kẻ địch nên bắt buộc phải giết nó Nếu như giết được nó Mình chắc chắn sẽ có thể tiến cấp sâu hơn Nhưng hiện giờ mình chỉ là thanh thiên vị sơ cấp Muốn trực diện liều mình với tuyệt vọng hầu Sợ rằng chưa là đủ sức Chỉ còn cách dần dần nâng cao thực lực Đợi khi tạt tới cảnh giới nhất định sẽ quyết giết cho nó Theo như khí thức quan sát được hôm đó Thực lực của tuyệt vọng hầu có lẽ là hoàng thiên vị đại viên mãn Nhưng ngày lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ về vấn đề này Thì một cái lưới lấp lóe một màu sắc u ám Đột nhiên chắn ở trước đường đi của Lâm Phạm Cái gì vậy? Lâm Phạm giật mình đang bay đột nhiên xuất hiện cái thứ này Trước mặt khiến tinh thần có chút hoảng hút Thu Cái lưới cho kín trời đất này Giờ như là có sức sống vậy Đột nhiên thu khép lại bố vây Lâm Phạm Lôi xà lượn vòng ở trên tâm lưới này Một con đôi lòng trăm trượng đột nhiên bay ra Lượn trên không trung rồi quấn lấy Lâm Phạm bố tổ đã chứ nghĩ cái gì thì có cái to vừa rồi còn nghĩ đến đẳng cấp bảo bối không ngờ giữa đường lại xuất hiện cái thứ này thực là không cho người khác đường sống đây bà là ai tên quấn đạo nào dám bẫy ông ở giữa đường thế này may mà ông đây thân thể cường tráng không thì đã bị lôi giật trò tê cả người rồi lâm phàm rẽ rựa nhưng con đôi long này vô cùng cuồng bạo quấn chặt lấy lâm phàm khiến hắn không thể động đậy đừng có rẽ rựa nữa ngay lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ không trung sau đó xuất hiện một tiên nam tử trang phục màu trắng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang nhẹ nhàng lơ lửng ở trong hư không nhìn lâm phàm dễ dỗi ngươi lại lâm phàm nhìn tên trước mắt này trong lòng liền hơi trốn lại khi tức mạnh mẽ quá và khi lâm phàm nhìn thấy hai chiếc sừng trên đầu hắn thì liền giật mình ngươi là long tộc ta hành tàu giang hồ đã mấy tháng rồi nhưng chưa từng thấy bao giờ đắc tội với người của dơ long giới tên này đột nhiên bắt trói ta ở giữa đường là muốn làm gì đấy Mà trong dáng vẻ ăn đất mình của hắn Chứng tỏ đó là một tên cao thủ Nếu như liều mạng đấu đá E rằng không phải là đối thủ Khi nhìn thấy tu vi của hắn Tim của Lâm phàm liền đập rộn ràng Mẹ nó hôm nay gặp ma rồi Hoàng thiên vị cao cấp Tên này định chơi trò ngược đãi mình chắc Mà cái thứ này được làm từ cái gì nhỉ Làm sao kiên cối như vậy dựa vào sức mạnh thân thể không thể dãy ra được Lâm phàm có chút căng thẳng Gặp cấm là phải thoái nhượng Tuyệt đối không nên khỏe mẹ Vị Long Tộc tuấn tú đẹp trai Ta là nhân tộc Chúng ta là đồng bào của nhau đấy Người trói ta lại làm gì chứ Nhân tộc người cũng có chút thú vị Người quen ta sao Long huyền khẽ cười nụ cười như là mùa xuân tỏa nắng Sợ rằng bất cứ nữ như nào Nhìn thấy đụ cười ấy Đều sẽ không cưỡng lại được Quen quen chứ Người chẳng phải là Mỹ Nam đẹp trai nhất Long Tộc Mà Lâm Phạm ta từng ngưỡng mộ từ lâu đấy sao Lâm Phạm đâu biết cái tên trói mình giữa đường kia là ai Nhưng mà lúc này vì muốn khiến hắn đưa là cảnh giác Nên buộc phải theo ý hắn Không chừng cái tên này lại chính là một kẻ nịnh ưa nịnh hót Hót cho hắn sướng Thì sau đó phi thiên đâm nát mông quán Tạo thành một đòn phản công tuyệt mỹ <cười> Ta vốn là tội đồ mà trùng tàu các giới muốn diệt trừ càng nhanh càng tốt Vậy mà nhân tộc ngươi lại ca ngợi ta quá là hiếm có Đúng là chẳng ra sao Ta chỉ không hiểu tại sao tiểu quang lại muốn gặp ngươi Người chỉ là một tên nhân tộc hết sức bình thường Mồm mép thì lóng lỉnh Ánh mắt thì gian xảo Long huyền nhìn Lâm Phạm từ đầu xuống chân Mà không phát hiện ra điểm nào phi phạm Lúc này Lâm Phạm như là muốn khóc Người đang khen ta hay là đang chửi ta vậy Ta mới đến cổ thánh giới Ngoài việc giết một tên số cổ tộc Và cổ thú gia Đầu cũng trêu chọc nhân vật tầm vóc nào đó Rốt cục là ai muốn đập ta đi Đại ca Người rốt cục là ai vậy Là kẻ nào muốn gặp ta Ta mới đến cổ thánh giới chưa từng đắc tội với ai mà Lâm Phạm than thở Đây là loại người mà Lâm Phạm cảm thấy đáng sợ nhất Bởi những kẻ cười sảng khoái Càng là những kẻ buồn vui thất thở Không chừng dây trước vừa nói chuyện tử tế với mình Dây sau đã chắm mình đầu rơi xuống đất Đi theo ta là được rồi Long huyền nhìn nhân tộc trước mắt Rồi hất tay áo bài đi Lồi lòng cũng bám sát theo phía sau Không cho Lâm Phạm bất cứ cơ hội thoát thân nào Đợi đã Lâm Phạm đương nhiên là không muốn đi cùng hắn rồi Lỡ như bị hắn đưa tới nguy hiểm nơi nào đó Thì làm gì còn con đường sống Làm sao Long huyền sắc lạnh hỏi Nhưng khi nhìn thấy thần sắc của tên nhân tộc Liền có chút kỳ lạ Vừa rồi còn ra sức định hót Mà giờ lại nghiêm túc như vậy Sống là nhân kiệt Chết thì cũng là quỷ hùng Ta biết nếu như đi cùng ngươi Chắc chắn chỉ có con đường chết Nhưng ta cũng có lòng tự trọng của mình Thực lực tuy không bằng ngươi Nhưng nếu điều này không thể trách người khác được Thả ta ra quyết đấu một trận với ngươi Dù là thua thì ta cũng thâm phục khẩu phục Lâm Phạm nghiêm túc giải bày bỗng nhiên bộc phát ra vô vạn trên ý. Ồ, oh. Long Huyền nhìn Lâm Phạm hơi có chút kỳ lạ. Sau đó ngừng mặt lên trời cười lớn. Ha <cười> ha thú vị, thật là thú vị. Bao nhiêu năm rồi chưa gặp được ai thú vị như ngươi. Được, ta đồng ý, nhưng hãy yên tâm ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu, mà chỉ khiến cho ngươi tuyệt vọng thôi. Ngay lập tức, lôi lòng đang trói bột lâm Phạm, bỗng nhiên nới lòng, sau đó hóa thành một tia sáng chui vào trong cơ thể của Long Huyền. Lâm Phạm hạ chân xuống đất dáng vẻ không hề sợ hãi Sừng sững đứng đó Nhìn thẳng vào mặt của lông Long Huyền Người xuống đây Chúng ta đánh nhau dưới đất <cười> Sao một phiền phức thế Thôi cũng được Cho người hết hy vọng là được Long Huyền khẽ lắc đầu Rồi điểm nhiên nói Với thực lực của hắn Đương nhiên là sẽ không coi Lâm Phạm ra gì rồi Đối diện với tên cao thủ Hoàng Thiên Vị trước mắt Lâm Phạm thực sự rất kinh hãi Nhưng cũng muốn thử sức xem Có thể giết chết hắn này không tuy tên này trong mặt mũi cũng không giống người xấu lắm nhưng chẳng lẽ là người xấu thì mặt đều phải xấu sao lâm phạm lặng lẽ xoay chuyển thổ linh trường hà sau đó phi thiên nhẹ nhàng chúa vào lòng đất hòa nhập vào thổ linh trường hà phi thiên như cá trong nước tự do đâm xuyên lòng đất nếu như có thể luyện chế đưa thổ linh trường hà vào trong phi thiên thì uy lực của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn nhưng về lâu về dài thì việc yêu thành trở thành trí bảo thực thụ mới là quan trọng nhất bởi yêu thành có thượng cổ đại yêu chấn thủ nên tiềm lực phát triển sau này là cao nhất. Lâm Phạm tạm thời chưa muốn chạy trốn mà muốn thử vận may. Nếu như may mắn phi thiên một đòn át chúng giết được tên cao thủ hoang thiên vị thì mình hại lãi lớn rồi. Nếu như thất bại thì đến lúc ấy chạy trốn cũng chưa muộn. Điều khiến Lâm Phạm nghi ngờ đó là cái tên tự xưng là Long Huyền kia, rốt cục là ai? Bởi bản thân chưa từng đắc tội với những bọn cao thủ như thế này bao giờ. Người ra đòn trước đi. Long Huyền nhìn Lâm Phạm một cách điềm nhiên. Ánh mắt coi thường Bởi với đối phương đến lôi lòng cũng không thoát ra được Thì tu vi đương nhiên là sẽ không cao đâu Được nhưng chờ một chút Vừa rồi bị người trói buộc cơ thể có chút nhúc mỏi Nên ta phải giãn gần giãn cốt đã Lâm Phạm đắc lư đầu Rồi vung vẩy chân tay giống như là Đang giãn chân giãn gần gãn cốt Thực sự vậy Bây giờ phải làm thế nào cho tốt đây Nếu như phi thiên thất bại không biết độn thổ Có thể nhanh chóng chạy thoát được không Lâm Phạm chưa từng giao đấu Với cao tủ Hoang Thiên Vị Nên trong lòng không có chú ý gì Nhưng hắn biết rằng Nếu như liều mạng tới cùng Chắc chắn thập tử vô sinh Bởi khoảng cách giữa hai người thực sự là quá lớn Có thể nói là một trời một vực Mà tên Long huyền kia Luôn giữ nụ cười thân thiện Không hề có một chút thần sát khí nào Ở trong ánh mắt Cũng bình thản như trước như nước Không bằng thế sự Xem tình hình tên Long huyền này Tuyệt đối không phải là kẻ hung ác Nhưng không hiểu sao lại bắt mình Lập tức là kẻ thù của mình rồi Lâm Phạm trước này vẫn luôn cảnh giác Trước những sự việc chưa biết rõ Không cần biết là kẻ xấu hay là người tốt Chỉ cần hãm hại ta thì đều là sâu hết Đại chút nữa lỡ như là phi thiên Bất ngờ giết chết được hắn Thì chỉ có thể trách số hắn gặp hạn Không thể trách được mình Người không cần kéo dài thời gian ở đâu Nếu như ta đảm bảo người sẽ yên bình vô sự Thì người tình nguyện đi theo ta chưa Long huyền nhìn tên nhân tộc trước mắt Làm những động tác vô cùng kỳ quặc Ở trong lòng cũng rất nghi ngờ Thực ra Lâm Phạm đang tiến hành những động tác thể dục mới nhất trên truyền hình Những lời mà Long Huyền nói Đối với Lâm Phạm đều là giả dối Giống như kiểu một nam một nữ cùng nằm ở trên giường Sau đó người con trai nói với người con gái rằng Yên tâm đi Anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em đâu Với những tay lão luyện đã từng trà trộn Trong thế giới mạng internet Ai mà tin được những lời này Thì người đó là kẻ ngốc Thời gian không sớm nữa Tiểu Quang có lẽ sẽ đang suốt ruột Người không ra tay thì ta sẽ ra tay Long Huyền xem thời giờ rồi bình thản nói: đợi chút xong rồi. Lúc này Lâm Phàm không muốn nghĩ thêm gì nữa, bị áp đến bước này không muốn ra tay thì cũng phải ra tay thôi. Ngươi nhìn bên kia kìa, có quái vật! Sắc mặt của Lâm Phàm đột nhiên trở nên kinh hãi, một tay chỉ về phía xa, nhưng đôi mắt lại liếc trộm Long Huyền. Chỉ cần hắn phân tâm một chút thôi, thì cái mông quán sẽ bị nát tuyết. Ồ, Long Huyền quả đúng như Lâm Phàm nghĩ, bị kỹ thuật diễn xuất kinh thiên động địa của mình lừa gạt quay đầu rồi nhìn về phía xa phi thiên đâm nát mông hắn cho ta trong nháy mắt phi thiên đang ẩn mình dưới đất liền xoay vòng tròn với tốc độ cực cao một luồng ánh sáng sắc lạnh phi lên từ lòng đất gió bão cuồng mạnh vây quanh phi thiên ở trong trước mắt liền đâm thẳng về phía mông của long huyền rất nhanh chóng khuôn mặt vốn đang thản nhiên của long huyền đột nhiên thay đổi ngay lập tức phản ứng kịp thời xung quanh áo trắng đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng Giống như là một cầu thể bảo vệ Long Huyền vậy Lâm Phạm cảm nhận rõ phi thiên trong lúc này Tiến vào một luồng sức mạnh thần bí nào đó ngăn cản Không thể tiến thêm được nữa Mẹ kiếp Xem chút nữa là đâm nát được rồi Đại Phạm ca vô địch Lâm Phạm không hề hoang mang Vỗ mạnh vào túi sau lưng vô vàn Đại Phàm ca Tung bay trên không trung Muốn đưa ta đi sao Nằm mơ đi phát nổ cho ta Lâm Phạm tức giận gào thiết vô số đại phàm ca rầm rầm phát nổ khói trắng dài đặc bổ vây lấy long huyền nhưng luồng khói trắng đó cũng giống như là phi thiên bị cản lại ở bên ngoài không thể xâm nhập nửa phần Danh con long huyền người hãy đợi đấy rồi sẽ có một ngày ta quay trở lại đầm nát mông của ngươi lâm phàm vốn không hề dự định sẽ đấu đến cùng với long huyền nếu như cao thủ hoang thiên vị có thể bị mình giết chết một cách dễ dàng như vậy thì cổ thánh giới này không có độ khó gì cả thực ra trong lòng của lâm phàm đã sớm hiểu Cổ thánh giới đối với chúng tộc, trùng tộc các giới Chính đã mở ra bản sao mô hình của địa ngục Thổ Linh Trường Hà, Độn Thổ Lâm Phạm hòa mình vào trong Thổ Linh Trường Hà Rồi trong những mắt Độn Thổ xuống lòng đất Bắt đầu chạy trốn Xuyên qua hư không trước mặt cao thủ hoang thiên vị Tức là mối diều qua mắt thở Tự tìm đường chết Chỉ còn cách Độn Thổ mày may Thì mới có cơ hội sống Phốc một tiếng Phi thiền khẽ cắm vào mông của Long Huyền Lúc này tự động rút ra Khiến những giọt máu tươi bắn xuống đất Sau đó Phi Thiền cũng tự động bay theo sau lưng phàm. Sắc mặt của Long Huyền đột nhiên thay đổi Hơi có chút tức giận Đáng ghét Không ngờ hắn lại bị ổi như vậy Nhân tộc kia Long Huyền ta nói ngon nói ngọt Đối đãi tử tế khuyên bảo ngươi đi cùng ta một chuyến Vậy mà ngươi dám dỡ cho trước mặt ta Nếu đã như vậy Ta sẽ đánh gãy tứ chi Rồi đưa ngươi đi xem ngươi còn có dám dỡ cho gì nữa Lúc này Long Huyền đã có chút tức giận Không phải vì nhân tộc kia rời trò trước mặt Mà là vì thủ đoạn bỉ ổi quán Dám đầm nát mông mình Vết đầm nhẹ vừa rồi Cảm giác thực sự rất là đau rát, Giống như là kẻ mất hồn vậy Nếu như không phải băn khoăn về cái tên nhân tộc kia Hắn rất muốn rên rỉ lên một tiếng Long huyền sắc mặt lạnh lùng Cảm nhận vùng đất trời xung quanh Xem ra cũng có chút bản định Lẽ nào hắn cho rằng Độn thổ sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao Đúng là nằm mơ long huyền bộ hành trong hư không một tay biến thành móng vuốt rồi cao mạnh xuống đất một luồng sức mạnh mãnh liệt bộc phát ra ngoài hư không sụp đổ quằn mình như cay bánh một vút tông lấy mặt đất rồi kéo tung cả trăm dặm đất cứng lên lâm phạm đang thần tốc độn thổ ở trong lòng đất nhìn thấy mặt đất phía sau mình không ngừng nứt nẻ rồi bị nhấc bung lên trên hư không cũng bị dọa cho tim đập loạn xạ mẹ kiếp lai địa quán rốt cục là như thế nào đây sức mạnh khủng khiếp quá một vút mà có thể nhấc cả đất lên cái này cần dùng đến bao nhiêu sức mạnh vậy? Lâm Phạm thực sự không dám tin, mặt đất trong vòng trăm dặm đều bị đứt nẻ dưới một vuốt quấn. thời khắc này Long Huyền ở trong hư không giống như là một tên khổng lồ, sức mạnh vô biên không ngừng bộc phát ra, kéo tung cả một lớp đất vào tìm được ngươi rồi, mẹ nó! Lâm Phạm đột nhiên dùng mình, trong hư không một luồng ánh sáng vèo qua, rồi cắt đôi mặt đất trước mắt, tạo nên một bờ vực thăm thăm thẳm không nhìn thấy đấy. Ngay lập tức chia cắt mặt đất làm đôi Người ra đây cho ta Ánh mắt của Lâm Huyền lóe sáng Một trường vỗ mạnh xuống mặt đất Một đường sức mạnh ào ào sông lên giống như là Một con sóng luồn vào sâu bên trong lòng đất Khiến mặt đất nổ tung Rồi đổ rồi về phía Lâm Phạm Tên này quá kinh khủng rồi Không được Tuyệt đối không thể đánh bắt được mình Nếu không có bọc thêm cánh thì cũng không thoát được Lúc này Lâm Phạm liền cắn chặt răng lại Bất chấp phía trước là vực sâu Thân thể hòa vào trong thổ linh trường Hà Sông sáo khắp nơi rồi tiến vào một mảnh trời đất khác Muốn chạy sao Xem người có thể chạy được không Long huyền phẫn nộ hư một tiếng Sự kiên nhẫn đã sớm bị Lâm Phạm Làm mất đi rồi Đau đớn ở trên mông của hắn Kiên hắn cảm thấy nhục nhã Tuy không muốn giết Lâm Phạm nhưng cũng phải dạy bảo cái tên nhân tộc này một chút Lúc này Long huyền lần nữa xuất ra một trào Nhưng lần này lại không phải là bắt lấy mảng đất dài nặng Mà là hướng về phía Lâm Phạm đang chạy trốn năm ngón tay dường như là nắm hết cả một mảng trời xanh, nắm thẳng vào lâm phàm ở phía trước, rồi đột nhiên hình thành một bức tường ánh sáng chặn hết đường đi của lâm phàm. Đồng thời kèm theo tới lại là một lực hút quẩn quẩn, chấn động khiến lâm phàm phải ngồi lên. Trời ơi! Lâm phàm bị luồng sức mạnh này ép văng ra ngoài, thân hình trao đảo, liên tục bị đẩy lui về phía mười mười mét trước. Ngươi là một cao thủ vị trí hoàng thiên, vậy mỡ khép một người tu vi thấp như ta, thế này ngươi không phải hổ thẹn sao? Lâm Phạm hùng hùng hồ hồ nói Không hề có chút xấu hồ nào Có điều đối với chuyện ước hiếp những kẻ yếu thế này Bản thân Lâm Phạm cũng rất thích Nhưng nay bị người khác ước hiếp đến tận trên đầu rồi Thì làm sao mà có thể nhẫn nhịn được Giờ có đánh thì cũng không đánh lại được Ngoài việc mắng chửi ra Còn có thể làm gì nữa đây Tiểu tử Người là người vô cùng xảo quyệt Mà đối phó với loại người xảo quyệt như ngây Thì cần gì thể diện Người hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi Long huyền nhìn Lâm Phạm rồi hất tống ống tay áo một cái, Con đôi lòng trăm triệu cuốn tới giữ tận gầm thiết lại là chiêu này. lâm phàm nhìn thấy con đôi lòng trăm triệu này, tức thì không nói gì, ngay lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân, rồi tháo chạy về phía xa. nhưng con đôi lòng trăm triệu này che kín bầu trời, thân thể dài dằng dặc, trôi lơ lửng trong hư không, không trong nó mưng mông vô hạn, thân thể nó cuộn lại, liền hình thành một cơn bão táp mạnh mẽ, rồi nhấc bổng lâm phàm lên. mẹ nó! Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Lâm Phàm không có bất kỳ sức phản kháng nào, Lại bị lôi long quấn quanh, căn bản không động đậy được. Sức mạnh quần quện trong cơ thể của Lâm Phàm bộc phát ra, nhưng lại giống như hòn đá chìm vào trong biển lớn mà không chút gợn sóng nào. Huyết thải ma công thu mình. Huyết thải ma công tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 9, nên xương to xương nhỏ đều có thể tùy ý biến hóa. Nhưng cứ mỗi khi Lâm Phàm thu nhỏ lại, thì con đôi long này cũng siết chặt thêm một phần, không cho Lâm Phàm bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Tiểu tử, ngươi đừng có phản kháng nữa. Đây là khốn Long Tiên, là đạo khí trung phẩm biến hóa khôn lường. bất luận ngươi có dễ dội như thế nào đi nữa, thì cũng không thể thoát được đâu. Hãy tiết kiệm chút sức lực đi. Long Huyền cười nhạt, nhìn tên nhân tộc quỷ kế đa đoan này bị mình chế ngự, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Thả ta ra, tiểu gia ta làm sao có thể ngã trong tay ngươi được? Ngươi chẳng ra sao cả? Máu bao thả ta ra? Muốn bắt được ta ở cổ thánh giới, chỉ có cổ tộc mà thôi. lẽ nào ngươi chính là kẻ? Ăn bám bọn cổ tộc sao Thân thể Lâm Phạm tàn ra ánh sáng ngọc điêu đi Tuyền cổ bất diệt đang vận chuyển tới mức cực hạn Nhưng cũng không có chút tác dụng nào Long huyền nghe đến câu này của Lâm Phạm Thì sắc mặt hơi biến đổi Rồi bình tĩnh trở lại Không sai Ta là người Long tộc đã nương nhờ cổ tộc Khốn kiếp tiền du nhược kẹp phản bội Có lá gan thả ta ra Ta sẽ cùng ngươi đấu đến Long trời lở đất Lâm Phạm gào thét lên Thanh âm đầy phẫn nộ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định Trong lòng Lâm Phàm cũng đã hoảng sợ đôi chút Nếu như bị đưa tới chỗ cổ tộc Chắc chắn sẽ thập tử vô sinh Bắn đi ta quen rồi Có điều người yên tâm Long huyền ta đảm bảo người sẽ không phải lo lắng cho tính mạng của mình Long huyền nói <cười> Không phải lo lắng về tính mạng Chính là muốn khiến tiểu gia giống người Trở thành tay sai của cổ tộc hay sao Nói cho người biết tiểu gia không sợ chết Lâm Phàm nổi giận quát lên Nhìn ngươi lớn như vậy Già dáng một con chó lắm Thì ra ngươi là một con chó thật Tiểu ra coi thường ngươi Xem thường ngươi Ngay cả nhìn ngươi một cái cũng không muốn nhìn nữa Lúc này lòng người của Long Huyền đột nhiên thấp xuống Phập phòng Sắc mặt đã dần dần đỏ ửng lên <cười> Thế nào Đã xấu hổ nhục nhã rồi đúng không Tiểu ra nói cho ngươi biết Nếu đã xấu hổ nhục nhã rồi thì mau mau thả ta ra Ta còn có thể coi trọng ngươi một chút Lâm Tham nhìn thấy Long Huyền có chút bất ổn Liền tự nhủ trong lòng công phu mắng người của mình đại tăng cao không ít rồi, mắng trừ người các từ xa mà lại có thể khiến cho một vị cao thủ vị trí hoàng thiên khí huyết quần quẩn, Thực quả là nhân tài nha. sao thế này? lúc này sắc mặt trong huyền biến đổi mạnh, hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí tức không tên mạnh mẽ đột nhiên xông vào trong cơ thể, khiến cho khí huyết rối loạn sôi sùng lên. trong cơ thể của long huyền đã ngưng tụ một lực lượng lớn sức mạnh thánh linh, tạo thành một con dòng thánh linh, nên muốn nuốt chửng luồng khí tức kỳ lạ này. Rồi chấn động làm vỡ vụt nó Nhưng con rồng thánh đinh này Khi tiếp xúc va chạm với luồng khí tức này Lại quay cuồng Rồi không ngừng vỡ vụt Sau đó hóa thành từng luồng từng luồng sức mạnh thánh đinh Tiểu tử Người giúp cục đã làm gì đối với ta Hai con người của Long Huyền đột ngột mở to Sắc mặt tràn đầy giận dữ Mà Lâm Phạm lúc này nhìn thấy hai con người của Long Huyền Thần sắc cũng đã hơi đỡ đận đi Bởi vì hai con người của Lâm Phạm lúc này Đã biến thành màu đỏ Không gì sánh được dường như là muốn nuốt chửng mình vậy cái gì chứ tiểu gia bị ngươi trói ở đây làm con mẹ gì được chứ lâm phàm gầm lên nhưng mà ngay lúc này lâm phàm đột nhiên phát hiện tình hình này giống như đã trúng dược tính của đại phàm ca rồi đúng rồi tên này bị trúng phi thiên mà mình trước lúc luyện chế phi thiên đã cho thêm đại phàm ca vào khi nãy rõ ràng là xuyên vào nhưng lại bị long huyền ngăn cản lại tuy nói phi thiên không xuyên vào toàn bộ Nhưng mà công hiệu của vị thuốc đại phàm ca ở phía trên mặt Đã chắc chắn ngấm vào rồi Ha ha ha, báo ứng đó Đây là báo ứng của việc ngươi trở thành tay sai của cổ tộc Lâm phàm cười lớn Không ngờ rằng phi thiên lợi hại như vậy Không hồ danh đã bảo bối của tiểu gia luyện chế Ngươi Long huyền nhìn lâm phàm nhiều lúc này lại không phải như lúc trừng phạt đối phương Bởi vì luồng khí tức này ở trong cơ thể bắt đầu bạo động lên rồi Rất có khả năng không khống chế được Rồi bộc phát ra bất cứ lúc nào Lòng giới thổ nằm Lúc này Long Huyền khàn dọc âm lên một tiếng Toàn thân tàn ra ánh sáng trói mắt Cánh tay vốn dài mảnh khảnh của lôi Long Đột nhiên bị biến đổi Vày dòng phủ dạy đặc toàn thân Hai tay cũng đã biến thành móng rồng rồi Hư không rung động mạnh mẽ Một luồng lốc xoáy xuất hiện Luồng lốc xoáy giống như là nối liền với nơi nào đó Lập tức một luồng Long Khí tràn ngập phun trào Những luồng Long Khí này như là có trí thức linh hồn vậy Biến hóa huyền ảo Thành những con dòng dài trắng như tuyết Chui vào trong cơ thể của Long Huyền Khốn kiếp Tên này đang chấn áp công hiệu của Đại Phạm Ca Lâm Phạm nhìn cảnh này Tinh thần cũng chấn động một phen Bởi từ trước đến nay chưa ai thấy có thể khắc chế được Đại Phạm Ca Rõ ràng là Đại Phạm Ca không được nữa rồi Không cách nào có thể khiến cao thủ như tên Long Huyền này Có thể đánh mất thần trí một cách triệt đề Lúc này trong mắt của Lâm Phạm Trên đỉnh đầu của Long Huyền Có từng lớp sương mù màu đỏ Nhẹ nhàng bay ra Đó chính là dược lực Đại Phạm ca Không được Tuyệt đối không thể tiếp tục được nữa Bằng không tên này đem đại phạm ca tống khứ toàn bộ ra khỏi cơ thể Thì mình sẽ phải gặp bi kịch Nhưng khốn tiền lòng này Thực sự là quá lợi hại Căn bản không cách nào có thể trốn thoát ra ngoài được Ba đầu sáu tay Ma thân pháp tướng Vĩnh hằng chi phủ Lâm phạm lúc này không thể nhúc nghích Nên chỉ có thể dùng tay của ma thân pháp tướng Để cầm vĩnh hằng chi phủ Mà chặt chém thứ đồ chơi này Tùy vĩnh hằng chi phủ chỉ là mảnh vỡ thần khí nhưng vẫn được gọi là chí bảo, nó có sức công phá vô cùng mạnh, có thể chặt đứt được Khốn Tiên Long này. Nhưng lại xảy ra một việc khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Giờ lúc pháp tướng ma thân vừa xuất hiện, tức thì Khốn Long Tiên lập tức phát ra một luồng ánh sáng, rồi trói luôn cả pháp tướng ma thân lại cùng với Lâm Phàm. Lâm Phàm không ngờ rằng, đạo khí trung phẩm của Long Huyền lại kinh khủng như vậy, không choán bất cứ cơ hội nào. Kể cả Long Huyền đang dốc toàn bộ sức lực Loại bỏ giật lực của Đại Phạm Ca Nếu không nắm bắt cơ hội này Đợi sau khi Long Huyền loại bỏ được hết giật lực Mình còn muốn trốn thoát chắc chắn cũng không được thoát được Đại Phạm Ca không hổ là thần đàn Cho dù người có lão hoang thiên vị đi chăng nữa Thì vẫn cứ phải dốc toàn lực để đối phó Chỉ cần mình có thể an toàn rời khỏi đây Nhất định sẽ nâng cao giật lực của Đại Phạm Ca Khiến cả địch chỉ cần dính phải một chút thôi Thì cũng sẽ phải sụp đổ Lúc này Long Huyền đang đứng ở đó Thân hình nửa người nửa rồng tóc dài sau lưng tung bay phấp phới trông giống như là một giải đùa há miệng nuốt nhả nhật nguyệt hấp thụ sức mạnh của long giới rồi hóa thành thiên long phun trào sông lên hắn đang mượn trợ lực từ bên ngoài để loại trừ được dực lực của đại phạm ca loại thủ đoạn này khiến cho lâm phàm hết sức kinh ngạc tên tiểu tử kia người giỏi lắm dám ép ta tới tận mức độ này là do ta đã quá sơ suất rồi trong quá trình hấp thụ long huyền vẫn để ý quan sát lâm phàm trên tiểu từ này kỳ thị xảo quyệt không biết chắc còn dở cái trò gì nữa <cười> lâm phàm lạnh nhạt hừ một tiếng cất vĩnh hằng chi phù vào trong túi long hiền ngươi là tên phản đồ đừng có ra vẻ cao thượng trước mặt ta ông đây không sợ ngươi đâu nhất trì tịch diệt chiêm hoa phù cốc chỉ cơ thể của lâm phàm tuy không cựa quậy được nhưng sớm đã tu luyện hai món tuyệt kỹ này tới cảnh giới cực cao nên bất kể là bộ phận nào trên cơ thể đều tiến hành tấn công được âm thanh sắc nét, nổ lốp đốc cùng với sức mạnh rào rạt công kích của khốn long tiền. Nhưng lúc lâm Phàm phản kháng lại, thì lôi long đột nhiên phát ra một đường xét vây quanh cơ thể của lâm Phàm một luồng khí đầy mùi hủy diệt trấn áp ý chí của lâm Phàm Đừng có dãy dọa nữa, khốn long tiền không phải là thứ người dãy dọa mà có thể thoát ra được. Cho dù là thiên long của long giới, dưới uy lực của khốn tiền long cũng phải ngoan ngoãn biến thành một con bò sát. Màu đỏ rực trong hai con mắt của long huyền dần dần tan biến. Rõ ràng đã loại bỏ được hơn phân nửa Giật lực của đại Phàm cả. Ngươi Lúc này trong lòng lâm Phàm Tức tới sắp chuẩn bị trừ tục đến đời Tên khốn nạn, bị ổi Dám dùng thủ đoạn này để chế ngụm ta Nếu như sức mạnh của ta cao hơn một chút Thì chắc chắn sẽ dễ cho nát mết Cái thứ gọi là khổn trong tin này Hiện tại lâm Phàm càng dễ dụa Lôi long càng siết chặt hơn Giống như là chú cần cô siết chặt đi lâm Phàm vậy Thiên địa pháp tướng Lúc này Long Huyền chật hựu một tiếng, một con kim long dài trăm trượng tỏa ra một luồng kim quang bá đảo, nuốt sức mạnh của thiên địa thánh linh, rồi quấn quanh thân hình nửa người nửa rồng của Long Huyền. Giờ phút này Long Huyền vẫn đang dốc toàn lực loại bỏ luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể, đồng thời cảm thấy rất kinh ngạc với luồng sức mạnh đó. Rốt cục đó là thứ gì? Tại sao lại có năng lực đến như vậy? Bản thân đã là hoang thiên vị cao cấp, chỉ còn cách hai bước nữa là tiến vào thiên vị chi đạo, trở thành bất tử bất diệt. Nhật Nguyệt hái sao không có gì không thể Nhưng Này cái luồng sức mạnh kỳ lạ này Lại khiến cho mình dốc toàn lực để trông đỡ Quả là khó tin Giỏi, giỏi lắm Long Huyền đột nhiên cười to Những lời mà hắn nói lúc này Không thể hiểu nổi, chết mất Tình hình này xem ra tên kia sắp loại bỏ hết dược lực của đại phàm ca rồi Nếu không thành công được bi kịch sẽ thực sự xảy ra Tại sao mình lại thê thảm thế này chứ Cả phải tên biến thái Nếu như dược lực của đại phàm ca mạnh hơn chút nữa Ta sẽ không trở thành như vậy. Thôi vậy. Bây giờ trong lòng Lâm Phàm đã có dự định, nếu như vậy thì chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. <cười> Ngay lúc này Lâm Phàm đột nhiên ngẩng mặt lên trời bật cười. Tên tiểu tử kia, ngươi cười cái gì? Long Huyền nhìn Lâm Phàm trong trạng thái bó tay, trong lòng bắt đầu hoài nghi, càng cảm thấy hứng thú đối với thần chí của cái tên tiểu tử này. Cười cái gì sao? Đương nhiên là cười ngươi. Ngươi là kẻ phản bội bán mình cho bọn cổ tộc Mà ngươi lại hỏi ta cười cái gì Lâm Phạm nhìn thẳng vào Long Huyền Cho dù phải lựa mạng thì cũng phải lưu truyền đại truyền thuyết cho đời sau Long Huyền không vui Mà cũng chẳng giận Không hề để tâm tới những lời mà Lâm Phạm nói Bởi đây thực sự là những Bởi đây là sự thực Nhưng ai có hiểu cho hắn đâu Chết không đáng sợ Đáng sợ là sống không bằng chết Ngươi đường đường đã cao thủ hoang thiên vị Mà lại ham sống sợ chết trước sự uy nghiêm của bọn cổ tộc sao? <cười> Thật khiến cho người khác kinh thở người muốn mang ta đi sao? ta sẽ không không để cho ngươi đọc được tội nguyện đâu. hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là sự uy nghiêm của nhân tộc. Lâm Phàm hét lên, trong chốc lát sức mạnh toàn thân bộc phát, luồng sức mạnh đó cuồng bạo vô cùng như là muốn phá vỡ cả đất trời. người muốn làm gì? Long Huyền nhìn luồng sức mạnh đang bộc phát ra từ người của nhân tộc đột nhiên sững sờ rồi có chút hoàng loạn. <cười> ta có chết cũng sẽ khiến Khốn tiên long của ngươi Phải chết chôn cùng ta Phát nổ cho ta Lâm Phạm gầm thét lên một tiếng thân sát không ngừng toát ra Trong đó từng dòng từng dòng nước Tỏa ra thứ phía Đây chính là toàn bộ sức mạnh chất chứa trong cơ thể của Lâm Phạm Dừng lại Sắc mặt Long Huyền có sự thay đổi lớn Không ngờ Hắn không ngờ rằng cái tên nhân tộc này Lại tự mình phát nổ <cười> Có phải người đang thường xót khốn tiên long của ngươi không Tiếc đã quá muộn rồi Lâm Phạm nhìn Long Huyền đang giữ tợn Mái tóc dài tung bay giống như là một giải lộ Bù một tiếng Một đường ánh sáng rực rỡ đột nhiên phát nổ lôi lòng cùng xích Lâm Phạm lúc này Cũng đang gầm gừ giữ tợn Rồi đột nhiên bị luồng sức mạnh đó dập tắt chỉ trong tích tắc Máu bắn tung tuế Đất trời sụp xuống Trong hư không Không còn bóng hình của Lâm Phạm Cũng không còn gọi là khốn Long Tiên Tại sao lại như vậy Long Huyền sững sở Máu trên người sôi lên rùng rùng. Một tay ôm ngực rồi phun ra đầy máu tươi Long huyền không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt Tinh thần bị kích động mạnh Sức mạnh của thánh linh Dược lực của đại phàm ca trong cơ thể va chạm mãnh nhiệt vào nhau Khiến cho khí huyết trở nên sôi sục. Tại sao ngư lệ tự phát nổ Ta đã bảo đảm sự an toàn cho ngươi rồi mà Long huyền sau khi nhìn thấy lâm phàm tự phát nổ trước mặt mình Tinh thần cũng bị chấn động cực mạnh Giống một tiếng Một tiếng giống gầm đột nhiên phát ra Long huyền hai mắt đỏ rực Lắc lắc người biến thành một con rồng khổng lồ Vở vỡ khổng trùng Rồi bay lên Một vút vỗ xuống khiến hư không sụp đổ Như là muốn chút hết toàn bộ tâm tư ở trong lòng Là tự tay tại ép chết hắn Long huyền chỉ muốn bắt lâm phàm đi Nhưng không ngờ hắn lại phản ứng kịch đẹp đến như vậy Vào giây phút trời đất ảm đạm Không màu sắc Long huyền điên cuồng bộc phát Rồi rời khỏi nơi đây Lúc này Một giọt máu tươi trên mặt đất rộng lớn giống như con linh tính vậy đang lặng lẽ chờ đợi rồi độn thổ vào trong lòng đất đi về phía sau không biết cách đó bao nhiêu rằng tích huyết trùng sinh do máu đó chất chứa một sức sống mãnh liệt, không ngừng sôi sụp, không ngừng giãn nở hình thành một bóng người màu máu niết bàn trùng sinh bóng người màu máu đó chính là Lâm Phàm đã sống lại sau chiêu tích huyết trùng sinh Không ngờ phải nhờ vào việc tự phát nổ Thì mới có thể trốn thoát được Sau khi hồi sinh Trong lòng Lâm Phạm vô cùng cảm thán Đây là lần đầu tiên hắn tự phát nổ mình Nếu lúc đó huyết thải trùng sinh Không phát huy tác dụng Thì quả là tự đào hố chôn mình mà Lâm Phạm đang tự đánh cược Việc có thể thành công hay không Nhưng xem ra tình hình hiện tại Hồi sinh cũng không tồn, không tồi Không bị thiếu phụ kiện gì hết Hơi đau đầu một chút Và sức mạnh trong cơ thể bị cạn kiệt Xem ra khi hồi sinh Cần phải có một lực lượng sức mạnh vô cùng lớn Nếu bây giờ xuất hiện một con cổ thú Hơi mạnh một chút Đều có khả năng giết chết mình Nên vì sự an toàn Lâm phàm quyết định tạm thời ẩn nấu sẽ tốt hơn Lâm phàm không nghĩ gì nhiều Lập tức độn thổ xuống lòng đất Vùi mình lại Sau đó vận hành ngô đồng thần thụ Rồi bắt đầu bổ sung sức mạnh Trong cổ thánh giới Ngô đồng thần thụ như cá trong nước Từ tốt hơn khi huyền hoàng giới Nên sức sống cũng tăng vọt Lâm Phạm biết hiện tại Bản thân trông thì rất mạnh, nhưng mà thực chất rất yếu ớt. Nếu cả phải cao thủ thực sự, chỉ có thể giữ được tính mạng thôi. Còn muốn giết chết đối phương, quả là giống như kẻ ngốc nằm mơ vậy. Nhưng điều này khiến đâm phàm hơi khó chịu. Mình vẫn là một người có hệ thống chỉ vì tu vi, mà lại hạn chế bản thân không được vượt cấp giết quái, quả là uồng sống một kiếp. Hệ thống này kỳ thực có chút kỳ bò. Trước kia tự mình trộm đào của mình, mà còn được tặng một cái biệt hiệu. Lần này đến cả việc tự phát nổ, mà cũng dám làm Tại sao lại không có phần thưởng gì? Lâm Phạm cảm thấy hệ thống lần này có chút kỳ bò, không có chút lợi lộc này cả. Cảm giác tự mình phát nổ không phải ai cũng có thể trông đỡ được, thực sự là vô cùng đau đớn. Cả cơ thể như để bị xé trong chốc lát. Mặc dù cảm giác đau đớn này chỉ dây lát thôi, sẽ biến mất rất nhanh. Đinh, ký chủ dũng cảm tự phát nổ, đáng được kính phục. Đinh, khen thưởng thần khí thiết yếu khi vật cấp. Chú ý, ký chủ chỉ có thể sử dụng khi ở cảnh giới hoàng thiên vị. Ồ Lâm Phạm có chút ngạc nhiên Có với thông báo nhắc nhở từ hệ thống Đến rồi Thực sự đến rồi sao Vừa rồi Lâm Phạm còn đang trách móc hệ thống Không ngờ hệ thống lại trao thưởng cho mình thực Chẳng có lẽ đã đọc được suy nghĩ của mình Cho nên cảm thấy có chút ấy nấy Nên thường cho mình Khả năng này không hẳn Là không có Nhưng mà Lâm Phạm như vậy cũng tốt Tuy nhiên cái tên mà phần thưởng có chút mơ hồ Không biết nó có ý nghĩa gì Chú ý có thể sử dụng cảnh giới hoang thiên vị Cảnh giới hoang thiên vị là nền tảng ngưng tụ đại cảnh giới thần thiên vị có thể ngưng tụ hạt giống chân pháp là sự chuẩn bị thiết yếu của thần thiên vị. Lâm phàm biết rằng khi ở hoang thiên vị có thể lấy tất cả những gì mà mình đã học ngưng tụ thành hạt giống. Những hạt giống này sẽ khiến cho mỗi loại công pháp độc lập đứng lên có thể nâng cao uy lực công pháp mà mình tu luyện. Ví dụ như thuật ẩn thân. Nếu Lâm phàm tu luyện tất cảnh giới hoang thiên vị có thể ngưng tụ thuật ẩn thân. Thành hạt giống ẩn thân chân pháp Sau khi ngưng tụ thành công Quy lực của công pháp sẽ tăng lên rất, rất nhiều Dĩ nhiên điều kiện để ngưng tụ đó là Đẳng cấp của công pháp Phải tuy luyện đạt tới cảnh giới nhất định Nhưng Lâm phàm mới ở cảnh giới thanh thiên vị Đã có thể ngưng tụ được hạt giống Điều này chưa từng xảy ra ở cổ thánh giới này Không tội, không tội Lâm phàm cười đầy sung sướng Cảm giác đợt sống lần này không hề lỗ Đột nhiên Lâm phàm cảm thấy đầu óc vô cùng khoan khoái Dường như là có vô vàn trí tuệ xoay quanh trong đầu của Lâm Phạm Mở ra cả một biển trí tuệ tăng cường trí nhớ Cảm giác này khiến cho Lâm Phạm hơi bất ngờ Những việc trước đây không nghĩ ra được Lúc này đột nhiên lại sáng tỏ thông suất Nếu chỉ một người bình thường E rằng bất cứ loại công pháp nào cũng chỉ cần nhìn qua một chút liền có thể thấy được sự ảo diệu của nó Tốc độ tu điện cũng tiến triển cực nhanh Phát rồi, thực sự là phát rồi Lâm Phạm xúc động Không biết phải làm thế nào mới tốt Hắn rất muốn chui ra khỏi lòng đất rồi nhảy múa một trận để ăn mừng Nhưng rất nhanh sau đó Lâm Phạm liền quay về hiện thực Bởi giờ chui ra tức là tìm cách chết Nếu như không may mắn gặp phải cao thủ hoặc đặc cổ, cổ thú Thì đến quỳ lệ cũng không biết là phải quỳ lệ như thế nào Lâm Phạm nằm dưới lòng đất Vốn định bắt đầu ngưng tụ hạt giống công pháp Nhưng chợt nhận ra ngưng tụ hạt giống công pháp này cần rất nhiều nguyên khí Mà với cơ thể tàn tạo của mình lúc này Đừng nói đến việc ngưng tụ ngay cả triển khai công pháp thôi cũng thành vấn đề rồi Các công pháp như là xoay chuyển càn khôn Trần áo nghĩa hủy diệt cước Tuy nhiên Tuy nhiên chỉ có thể Các công pháp như xoay chuyển càn khôn Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước Tuy nhiên thì chỉ có một chiêu thôi Nhưng mà Lâm Phạm biết Lúc triển khai những công pháp này Lực lượng sức mạnh cũng tiêu thụ vô cùng to lớn Nó mênh mông như là biển vậy Ví dụ như là xoay chuyển càn khôn Dân gian còn gọi là hầu tử thâu đảo mặc dù chỉ có một vuốt rẽ ở, nhưng mà sức mạnh bên trong nó kỳ diệu vô cùng. Nếu không nhờ hệ thống với năng lực của Lâm Phạm thì không thể đưa nó thăng cấp tới mức này được. Một ngày trôi qua, hai mắt của Lâm Phạm đột nhiên mở to, một đường tinh quang bộc phát ra, sức mạnh trong cơ thể lại một lần nữa trở nên hùng hậu. Sức mạnh của Lâm Phạm vốn dạt dào như là nước sông, không bao giờ cạn, nhưng vì tự phát nổ rồi hồi sinh nên mới hao tổn mới tới mức cạn kiệt như vậy. Có thể thấy rằng sức mạnh và huyết hại trùng sinh cần phải dùng là vô cùng lớn Sau này giết địch cần phải chú ý hơn mới được Muốn dỡ vào chiêu thức này để giết địch có lẽ là không thể Còn để giữ tính mạng Thì chiêu này được coi là tuyệt kỹ Lúc này Lâm phàm chưa chuẩn bị chui ra ngoài Mà muốn ngưng tụ thành hạt giống công pháp Và lại lần trốn ở đây có thể nói là rất an toàn Nếu chui ra ngoài sẽ rất khó nói Không xảy ra chuyện gì đó khiến hắn trở tay không kịp Bây giờ ngưng tụ hạt giống đầu tiên thì lựa chọn tốt nhất chính là tuyên cổ bắt diệt lâm phàm biết rõ thực lực của mình lúc này còn cách vũ nội chân chính một đoạn đường dài chi bằng gia tăng khả năng sinh tồn trước ngưng tụ lâm phàm vận chuyển một công pháp này được lâm phàm thăng cấp đến tận cảnh giới này đủ đến ngưng tụ thành công lâm phàm đột nhiên thấy toàn cơ thể đều có một luồng sức mạnh từ ba phương tám hướng truyền tới sức mạnh này không ngừng dung hợp rồi hình thành một vòng xoáy quanh trong cơ thể quả thực rất khó khăn Lâm Phạm phát hiện ra việc ngưng tụ hạt giống công pháp thực sự quá hao tổn sức mạnh. Ngay bước đầu tiên, lúc bắt đầu hình thành hạt giống đã hao tổn một phần 10 công lực, xem ra mọi việc không hề đơn giản nhẹ nhàng như là mình nghĩ. Tuy nhiên bất kể hao tổn bao nhiêu công lực đi chăng nữa, thì Lâm Phàm nhất định phải ngưng tụ thành công, phải nâng cao thực lực con đường đi sau này mới không gặp phải cảnh bị kẻ khác chấn áp. Trong cơ thể của Lâm Phàm, bỗng chốc hình thành một luồng gió bão vô cùng mạnh mẽ, lôi kéo sức mạnh của tiên cổ bắt triệt không ngừng dung hợp. Đè ép, đè ép một cách cuồng bạo. Lâm Phạm cảm nhận được luồng sức mạnh dũng mãnh trong cơ thể, trong lòng có chút run sợ. Luồng sức mạnh này kỳ thực quá mãnh liệt, nếu nó phát nổ trong cơ thể thì đây sẽ là một tai nạn. Chân pháp có thể hiểu là thiên điện chi pháp thực sự. Chỉ cần ngưng tụ hạt giống chân pháp, thì sau này khi giành được thần thiên vị là hoàn toàn có thể tế luyện hạt giống chân pháp này thành công pháp lĩnh ngộ đạo. Mà con đường này Lâm Phạm vẫn còn phải đi rất xa, rất xa nữa. Việc cấp thiết bây giờ là nhanh chóng ngưng tụ thành công hạt giống chân pháp. Dầm một tiếng, sức mạnh của tuyên cổ bất diệt khi ngưng tụ đến một mức độ nhất định, sắp phát nổ giống như là khi khai thiên đập địa vậy. Đột nhiên một bóng người chống đỡ đất trời xuất hiện trong cơ thể của Lâm Phạm, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không hủy diệt. Bóng người khổng lồ liên tục gần thiết, tỏa ra uy lực thần kỳ, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cô đặc thành tinh hoa. Một hạt giống màu vàng nhẹ nhàng bay lượn Ở trong thân thể của Lâm phàm, Đây chính là hạt giống chân pháp của tuyên cổ bất diệt Ngưng luyện tuyên cổ bất diệt Thành một hạt giống Từ nay về sau gần cốt thông suốt Khiến cho chiêu thức mạnh hơn rất nhiều so với trước đây Đinh Chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp tầng 17 Đinh Cường độ thân thể Cảnh giới thanh thiên vị sơ kỳ Lâm Phạm nghe thấy thông báo từ hệ thống Trong lòng sảng khoái Không ngờ lại dễ như vậy Tuy nhiên ngày đêm đảo lộn cả quá trình này diễn ra liên tiếp ở trong vòng 2 ngày hai đêm nguyên khí trong cơ thể lại một lần nữa bị cạn kiệt xem ra ngưng tụ hạt giống chân pháp không phải là chuyện nhanh chóng lâm phàm cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong hạt giống vàng kim đó khủng khiếp hơn trước rất nhiều ngay lập tức khí huyết của tiên cổ bắt diệt lưu truyền toàn thân khiến người ta khoan quái khẽ cất tiếng ngầm nga lâm phàm ăn một viên đan dược để bổ sung sức bệnh đã bị mất ở trong cơ thể hiện tại ở đây khá an toàn Chỉ bằng đem toàn bộ công pháp ra ngưng tụ thành hạt giống trần pháp Vấn đề cấp thiết nhất hiện nay của Lâm phàm Đó là nâng cao công nực Không thể vượt cấp chèn quái là điều đau khổ nhất Ở huyền hoàng giới Vì lý do thiên đạo mặc dù khoảng cách giữa đại cảnh giới vẫn là rất lớn Nhưng vượt cấp chém quái không hề khó Còn trong cổ thánh giới Thiên đạo vô cùng mạnh mẽ Lại phân biệt rất rõ ràng Một đại cảnh giới đều khác nhau một trời một vực không thể vượt qua Nhưng Lâm phàm lại có hệ thống Chỉ cần hệ thống đủ mạnh Thì tất cả đều không thành vấn đề Mà bản thân này mới thành thiên vị Lại làm được những việc chỉ có hoang thiên vị mới làm được Không thể không nói đây là một sự tiến bộ lớn Ngưng tụ Xoay chuyển cản khôn là một môn công pháp trái với thiên đạo Là một môn công pháp bởi Lâm phàm thích nhất Đào ngược âm dương làm theo ý mình Dù nói đảo ngược âm dương Là làm trái ý trời Nhưng bởi Lâm Phạm tin rằng chỉ cần tu luyện nó tức cùng Thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ để dùng Vù một tiếng cơ thể của lâm phàm run nên không ngừng hạt giống chân pháp xoay chuyển càn khôn không ngừng ngưng tụ lại luồng khí đèn trắng đại diện cho âm dương không ngừng tuôn luân chuyển hạt giống có hai màu trắng đèn chậm rãi lơ lửng bên cạnh hạt giống chân pháp của tuyên cổ bất diệt ngày đêm đảo lộ không biết mất bao nhiêu thời gian lúc này lâm phàm đang vùi đầu ở dưới đất khổ luyện với quyết tâm chưa ngưng tụ toàn bộ công pháp thành hạt giống chân pháp quyết không ngừng nghỉ huyết thải mang công ngưng tụ thành một hạt giống màu đỏ huyết thải sôi sục trong đó nếu phóng kích ra ngoài thì nó giống như là biển máu mênh mông sẽ hủy diệt toàn bộ sinh linh huyết thải ma công được coi như là một ma công bản địa chính hiệu nhưng khi đối phó với kẻ địch lâm phàm chưa từng dùng nó để chân áp huyết thải ma công có tác dụng làm trái thiên đạo có lợi với thân thể nhất là đối với cảnh giới huyết thải trùng sinh ở tầng thứ 9 vô cùng hiểu hiểu Này ngưng tụ thành hạt giống chân pháp lâm phàm tự nhận thấy uy lực của nó lại được nâng cao hơn Trần ảo nghĩa hủy diệt chi cước hắc khổ đảo tâm Côn bằng thổ nạp nhất chỉ tịch diệt thương công vân vân những công pháp này khi ở thời điểm sơ kỳ đều là những công pháp không hội nhập ở dưới sự nỗ lực tu luyện đã dần dần lột xác rồi biến thành công pháp mang tính chất hủy diệt đất trời mà có rất nhiều cách dùng trong đó mà chỉ một mình lâm phàm mới thực hiện được người khác muốn học thì tuyệt đối không có khả năng một ngày trôi qua hai mắt lâm phàm đột nhiên mở to rồi chui lên mặt đất trong chớp mắt giữa trời đất dường như lại thêm một đứng chân thần vậy khi tức của Lâm Phạm trở nên rất lạ rồi ngay lập tức hấp thụ vào trong cơ thể trở thành một người bình thường lúc này Lâm Phạm mới hiểu rằng tại sao cao thủ cảnh giới Hoàng Thiên Vị lại khó có thể đối phó như vậy hóa ra nguyên nhân tất cả là do việc ngưng tụ hạt giống chân pháp mặc dù hiện tại bản thân mới là Thanh Thiên Vị sơ kỳ nhưng mà Lâm Phạm hoàn toàn tự tin có thể giết chết được cả Thanh Thiên Vị hậu kỳ hoặc là những kẻ dưới cảnh giới Hoàng Thiên Vị đều không phải là đối thủ của Lâm Phạm. <cười> Ngày lúc này trong không trung đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm. Lâm Phạm đang phân khích đột nhiên sắc mặt cứng đơ lại, không ngờ vừa mới chui lên liền bị phát hiện. Lâm Phạm ngẩng đầu lên, cho thấy một tên nam tử dáng vẻ vô cùng xấu xí đang nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trục. Bao quanh hắn là một làn khói xanh màu sẫm, làn khói rất đục dường như là ở trong đó ẩn chứa một vật gì đó ghê tởm nhất thế gian. Vừa nhìn thoáng qua. Đã khiến Lâm Phạm hơi như mày Bởi tên này qua thực rất xấu Tuy nhiên công lực quán lại không hề yếu Thanh thiên vị hậu kỳ Mạnh hơn so với bản thân rất nhiều Đặc biệt là luồng khí tỏa ra từ người hắn Càng khiến người khác sầm mặt lại trông không giống người tốt Theo Lâm Phạm Có lúc phân biệt giữa người tốt và người xấu dễ dàng Tướng mạo xấu xí Nói chuyện vô cùng kỳ quạc Đây chắc chắn không phải là người tốt Người là ai Lâm Phạm đầy cảnh giác hỏi Không biết tên này là từ đâu tới Hey, hey, hey. thật may mắn vừa hay bắt được ngươi để luyện chế con dối vạn độc. Độc Vương nhìn Lâm Phàm nhếch mép cười một cách tàn nhẫn, không nói gì thêm, liền lập tức tôm nít Lâm Phàm, khói độc trong tay sôi sục, thậm chí còn rất nhiều độc trùng dữ tợn gầm thét trong đó. Nếu như Lâm Phàm ở trong cổ thánh giới lâu thêm một chút nữa, sẽ biết đối thủ trước mắt mình là người phi thăng đến từ độc giới. Trong độc giới có vô vàn kẻ hung ác. Cho dù phi thăng đến cổ thánh giới Thì vẫn là kẻ sát nhân tàn bạo Gặp các chủng tộc lớn giết Gặp cổ tộc cũng giết Chỉ cần là những thứ giúp bọn chúng nâng cao công lực Bọn chúng đều sẽ chiếm đoạt bằng được Ví dụ như giờ đây Khi độc vương đang vi hành trên hư không Nhìn thấy Lâm Phàm liền nghĩ tới việc mình đang thiếu một con rối vạn độc Bởi vậy không nói nhiều Ngay lập tức ba ra tay bắt đấy Lâm Phạm Mẹ kiếp Không nói một lời đã ra đoạn Nghĩ ông đây sẽ bắt nạt sao Được thôi người đã tự tìm đến cái chết như vậy Thì thử xem hạt giống Trần Pháp sau khi ngưng tụ của ta lợi hại đến mức nào. Lúc này Lâm Phạm có chút bực mình. Vừa nói một câu không hợp. Đã động chân động tay. Trả nhẽ lại nghĩ ta đây dễ bắt đạt sao? À, mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.